Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nước chương 353 Giáo chủ thái độ ở Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz đại đảo hai bên Còn có một chút bộ lạc nhỏ Lấy thôn chấn hình thức tồn tại Vì lẽ đó nhóm người này Cũng không cần hoang dã ngủ ngoài trời Chờ sau ba ngày Đinh nhạc một đám người Mới đến Hoàng Đô Cửa Liền đinh nhạc đều là nhiều liếc mắt nhìn Chỉ là hai cánh của lớn thì có trăm trượng dư cao to Thâm hậu quá trượng Lập lòe như kim loại ánh sáng Dường như một bức tường Phỏng trừng chỉ là trọng lượng liền có thể đạt đến một cái mức độ khó tin Bất quá cũng may này cử môn phỏng trừng là bị dùng đảo pháp luyện chế Có thể lấy đạo pháp thôi thúc Không phải vậy, phòng trừng trong nhân tộc vẫn đúng là không tìm được mấy cái có lớn như vậy cử lực tu sĩ. Hai bên đại môn. Có người chuyên biệt tộc giáp sĩ thủ vệ, vũ khí sáng như tuyết, khí thế trầm ổn. Mỗi một vị đều là tu vi không tầm thường. Vừa nhìn chính là nhân tộc tinh nhuệ chi sĩ, xem ra nhân tộc chuẩn bị hết sức đầy đủ a. Đinh Nhạc cũng là đánh giá như nhân tộc hoàng đô Ôm thầm gật gật đầu Chỉ là bao phủ cả tòa hoàng đô đại trận chính là bất phàm Phỏng chừng là thiên hoàng phục vi tự tay bố trí Bình thường đại la kim tiên sâm lẫn đều sẽ có đi mà không có về Cả tòa hoàng đô cũng coi như là vững như thành đồng vách sắt Thật là lợi hại a! Kiến tạo hoàng đô cường giả khẳng định so với chúng ta lão sư mạnh hơn Một đám thiếu niên ở cửa thành bình phẩm từ đầu đến chân Chấn động không ngớp, trợn mắt ngoác mồm Xa xa xem hoàng đô thời gian đất không bình thường Này đứng ở cửa, càng làm cho người kinh ngạc trong lòng Bất quá những kia giáp sĩ đến cũng tập mãi thành quen Bởi vì mỗi một cách đến nơi này người đều là bọn họ bộ dáng này Loại rung động này ở những sáp sĩ này trong mắt càng làm cho bọn họ lồng ngực lớn lên rất Khí thế càng đủ Một đám người còn chưa vào thành cái kia cửa thành liền có một vị áo lam thanh niên nhìn thấy mọi người Vội vã đi tới Trong miệng trách cứ triệu thiên minh một đám người Các ngươi một đám người cũng quá chậm đi Lão sư cũng chờ cuốn lên Không nữa đến Đều phải đi về tìm các ngươi Triệu Thiên Minh một đám người vội vàng xin lỗi cười làm lành Để vì học trưởng kia hỏa khí nhỏ chút Triệu Thiên Minh lại kéo qua một bên cười Đinh Nhạc Cho Đinh Nhạc giới thiệu Đinh Đại ca Đây là trúc ta học trưởng Liễu Vân Hắn nhưng là chân tiên tu sĩ Đón lấy rồi hướng Liễu Vân giới thiệu học trưởng đây là Đinh Sơn Thủy Đại ca Chúc ta trên đường đụng tới bạn tốt Đinh nhạt liếc mắt nhìn vị học trưởng này hơi kinh ngạc Trẻ tuổi như thế cũng đắt là chân tiên Quả nhiên thiên tư bất phàm Mà cái kia tổ địa xem ra cũng không bình thường Hoàn toàn tách biệt với thế gian lâu như vậy Tin tưởng tích lũy xuống thực lực cũng là không nhỏ. Bất quá chuyện này đối với nhân tộc tới nói là việc tốt. Liễu vân đến cùng là chân tiên cảnh giới. Hơn nữa cũng không thể so triệu thiên minh một đám lần đầu suốt thế thiếu niên chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Hắn một chút nhìn thấy đinh nhạc chính là trong mắt co rụt lại. Hắn không nhìn ra đinh nhạc sâu cản. Đinh nhạc xem ra cũng tuyệt đối không phải phàm phu tục tử Vì lẽ đó vậy chỉ có thể là đảo hạnh cao hơn nhiều hán tu sĩ Bất quá làm sao cảm giác người này có chút quen thuộc đây Ta đã thấy sao Liễu Vân thầm nghĩ trong lòng Vãn bối Liễu Vân xin ra mắt tiền bối Liễu Vân âm thầm chừng một chút triệu thiên minh Hướng về Đinh nhạc thi lễ nói Không cần đa lễ Đinh nhạc khoát tay áo một cách nói rằng Bất quá triệu thiên minh mọi người chính là có chút bị hồ đồ rồi Có chút không biết làm sao Lẽ nào ở chung ba ngày Đinh đại ca là một vị cao nhân sao Mà lúc này Xa, xa Lại có một đám người đi tới Nhân số đủ có mấy trăm Nhưng đội ngũ ngay ngắn có thứ tự Khí thế bất phàm toàn bộ thân mặc áo xanh cầm đầu mấy người càng là khí tức cường đại. Đó là Vũ Di Thánh viện người. Liễu Vân nhìn thấy Triệu Thiên Minh mọi người nghi hoặc, giải thích nói rằng: "Đều rất lợi hại a." Triệu Thiên Minh thở dài nói: "Cái kia trong đám người cũng không thiếu giống như bọn họ thiếu niên, nhưng những thiếu niên kia khí thế không so với bọn họ nhược bao nhiêu, thậm chí càng hơn một bậc." Đến cùng cũng là ta nhân tộc thánh địa Liễu Vân hơi xúc động nói rằng Một cái vũ di thánh viện Một nhân tộc tổ địa Một cái thanh danh hiển hách Nổi danh trên đời Một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian Không muốn người biết Bây giờ gặp gỡ Nhìn thấy những này vũ di thánh viện người Liễu Vân trong lòng cũng là xuất hiện một tia dị dạng Nhìn ra vũ di thánh viện người hết sức được người tôn kính. Đoàn người chủ động vì bọn họ nhường ra một con đường. Những thủ vệ kia giáp sĩ càng là tiến lên thi lễ. Cũng kêu lên một người đem những vũ di thánh viện đó người dẫn tiến vào. Được rồi, các ngươi cũng nhanh lên một chút đi thấy các ngươi lão sư đi, chúng ta liền ở đây phân biệt đi. Đinh Nhạc thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng nói rằng đinh đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? vị kia mặt tròn tiểu cô nương lâm nguyệt nhi không khỏi hỏi, rất là không muốn. mắt to có chút mơ mơ hồ hồ. ba ngày ở chung, làm cho nàng hết sức yêu thích vị đại ca này cả, hết sức có cảm giác an toàn dáng vẻ. chung quanh đi dạo, này hoàng đô lớn như vậy, khẳng định có thật nhiều thật phong cảnh. Nói không chắc, chúng ta còn có thể lại thấy. Đinh Nhạc cười nói, xoa xoa tiểu cô nương đầu, rất là yêu thích. Liễu Vân đối với Đinh Nhạc cúi trào, mang theo lưu luyến không rời một đám thiếu niên rời đi. Đinh Nhạc cũng không có dừng lại. Tiến vào Hoàng Đô, vào mắt chính là từng đảo từng đảo bốn phương thông suốt tảng đá lộ. Cùng bên ngoài đại đảo một chút quy cách. Đại đảo hai bên đều là đình lầu cắt vũ Loáng thoáng Còn có từng tòa từng tòa ngọn núi đứng ở trong đó Mây mù quấn quanh Hào quang điểm điểm Đinh nhạc chính là ở này hoàng đô bên trong trầm rãi cất bước Tùy ngộ nhi an Cũng không có mục đích tính Chính là như vậy loanh quanh Như vậy xoay một cái Chính là nửa tháng thời gian mãi đến tận đinh nhạt đi tới hoàng đô trung ương một mảnh khí thế vàng bạc cung điện tỏa lạc ở nơi đó xanh vàng rực rỡ lại trang nghiêm nghiêm túc nhiều đội giáp sĩ tuần thú đi lại ngay ngắn có thứ tự đến đinh nhạt nghe ở bước chân nhìn vùng cung điện này ánh mắt càng ngày càng trong trẻo mơ hồ lộ ra một luồng sáng sủa ánh sáng tiên sư cảm thấy làm sao? Một vị người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào đã đến đinh nhạc bên cạnh. Trên người mặt đế vương chi phục, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Thiên hoàng Phục Hy. "Rất tốt, Thiên hoàng cực khổ rồi." Đinh nhạc trả lời, cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên hoàng Phục Hy đã tiên thiên bát quái chứng đạo. Nếu là luận thuật toán thôi diễn chi đạo, Chỉ sợ cũng là cùng mấy vị kia có thể xúc động thiên đạo suy tính thánh nhân đều không phải nhược bao nhiêu. Có thể tìm tới Đinh Nhạc, hết sức bình thường. Dù sao, này cũng là nhân tộc hoàng đô. Đinh Nhạc đi vào, cũng hết sức khó tách ra phục vi. huống chi, Đinh Nhạc căn bản không có sự định ẩn tích đi vào. Thiên hoàng phục vi tuyệt đối xem như là một vị trí giả. Giờ khắc này hắn có thể nhìn ra đinh nhạc không giống Nhưng cũng không hề nói gì Chỉ là đem đinh nhạc dẫn vào bên trong vùng cung điện này Đến trung ương nhất một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện Mà giờ khắc này Điện này bên trong Nhân tộc địa hoàng thần nông Nhân hoàng hiên viên Văn tổ thương hiệt cùng cách khác Bốn vị nhân hoàng đại đế tất cả đều ở đây Nhìn thấy Đinh Nhạc, đều là ngạc nhiên nghi ngờ một thoáng. liền đứng dậy đón lấy. Ta đến trước kia, thấy Lão Sư. Ngày trước, hắn đang muốn bế quan tìm hiểu tảo hóa. Sợ ngày gần đây không thể xuất quan. Đinh Nhạc nói rằng, nhất thời, phục vi bọn người là sáng mắt lên. Trong lòng vui vẻ linh nhạc mang đến tin tức này nhưng là không nhỏ. Điều này nói rõ ở nhân tộc chuyện này, Thông Thiên giáo chủ đã lựa chọn buông tay, không cản nữa sự nhân tộc việc